4 y đồng tử như gặp đại cường địch Vội vung trường kiếm Hàn quang loang loáng như chấp Gấp gấp nhắm tới 4 đại huyệt của lãnh như băng Với bất kỳ đồng tử nào Dù tay kiếm mạnh tới mấy Một khi lãnh như băng đã xuất thủ Hẳn sẽ lập tức bị chàng sát thương Nhưng Chàng thanh niên về mặt u sầu Mình đầy tuyệt kỹ Chàng buồn để tâm tới các mũi kiếm Đang gấp gấp chĩa vào nơi yếu huyệt Thả nhiên thong thả bước lên trên huyệt lên tới thuyền, mới thấy có 11 HY đại hán nai nịt gọn gàng, đứng im như những bức tượng trên mạn thuyền. Một thanh âm dịu dàng từ trong khoang vọng ra. Đưa người ấy vào trong khoang đi. Bốn HY đồng tử kiếm qua tỏ. Mau nhập khoang. Lãnh như băng đưa mắt nhìn tớ phía một lượt, rồi mới ung dung bước vào trong khoang thuyền. Chỉ thấy hai cây nến to bằng bắp tay tỏa sáng rực rỡ, cộng với bốn cây đèn treo ở bốn góc khoang tỏa ánh sáng màu vàng. Tám viên minh châu to như mắt rồng được vào vách gỗ. Ánh đèn chiếu vào các hạt minh châu khiến chúng long lanh phản chiếu hào quang. Sát vách kê một chiếc bàn trên trải gấm màu vàng. Sau bàn có một chiếc cầm đơn nhưng không có ai ngồi. Bốn HI đồng tử đồng loạt mũi kiếm xuống, một gã cung tay va nói Phạm nhân đã được dẫn tới Kính nương nương ngọc trị Lãnh như băng nhìn khoang thuyền lộng lẫy một lượt Lại chắp hai tay sau lưng Ngưng mắt ngắm nhìn bức họa sơn thủy trên vách khoang Thấy bên dưới không đè tác giả Coi thổ bút, khí thế, bút kinh Tuy chưa thật là hùng vĩ Nhưng cảnh mây trắng phiêu xa Cô nhạn độc phi Một nữ nhân đứng trên đỉnh núi Xem ra rất có dụng ý Chỉ thấy từ một cửa khoang ở góc thuyền Xuất hiện bốn lục y tiểu tỳ Hộ vệ một hoàng y nữ nhân Tha thướt bước vào Lãnh như băng Vẫn chú mục nhìn vào bức tranh Sơn Thủy Chẳng để mắt đến người vừa bước vào trong khoang Hoàng y nữ nhân thong thả ngồi xuống Chiếc cầm đôn trầm giọng quá to Người đã biết tội chưa ạ Thanh âm của nàng dịu ngọt như tiếng hoàng oanh Nhưng rất nghiêm Khiến lãnh như băng phải quay đầu lại nhìn. Chàng ngẩn người ra. Bởi hoàng y nữ nhân kia tuy thanh âm rượu ngọt, du dương. Nhưng bộ mặt lại xú quái vô tỉ, lỗ chỗ vết sẹo Bộ hoàng y lại dính đủ kim châu quý giá. Chẳng hợp chút nào với bộ mặt xú quái. Khiến người ta không muốn nhìn đến lần thứ hai. Giọng nói du dương của hoàng y nữ nhân lại vang lên. Người đã thấy bản cung mà không hành lễ. Quả là gan không nhỏ. Lãnh như băng thản nhiên cười một tiếng, vẫn chưa nói gì. Hoàng y nữ nhân nổi nóng. Người nghe thấy chưa, hay là bị điếc? Lãnh như băng hơi nhíu mày, thong thả hỏi lại. Có chuyện gì? Giọng nói của chàng hoàn toàn bình thản, không chút e sợ. Giọng nói lạnh lùng bình thản ấy khiến Hoàng y nữ nhân ngẩn ngẩy, trầm ngâm một hồi rồi mới qua to. Giờ này chưa có một kẻ nào dám cả gan Nói năng khinh suất như vậy tại bổn công lạnh như băng đưa mắt nhìn hoàng y nữ nhân một cái Rồi lại chậm rãi cúi xuống tựa hồ như không nghe thấy tiếng quát vừa rồi Hoàng y nữ nhân thấy thái độ điềm nhiên Lạnh lùng của chàng Càng tức giận quá tỏ Ta không tin người trên thế gian Lại có thể không biết nỗi đau da thịt Trước hết hãy cho hắn nếm thử hai chục giỏi Một trong số 4 thanh y tiểu tì Đứng sau hoàng y nữ nhân liền lấy từ dưới gầm bàn Một cây roi ra Vùng roi đánh tới Lãnh như băng đồn ngột nhảy ra ba thước Ngọn roi cuộn gió tạt vào y phục của chẳng Hoàng y nữ nhân cười khẩy một tiếng Nói ngay Thì ra là một cuồng sinh tự đắc võ cộng Lời chưa dứt Cây roi trong tay tiểu tì Đã bị nữ nhân giật lấy Cổ tay nàng nhẹ xoay Cây roi quét ngang khoang thuyền thành tiếng gió vun vút lạnh như bằng hai vai nhấp nh lách mình trong tiên ảnh quét ngang lìa luyện hàng chục miếng đòn roi thủy chung vẫn cho chúng được một lần nào vào người của chàng vẻ mặt chàng vẫn điềm nhân lạnh lùng nhìn vào khó biết là mừng hay là giận chàng liên hỏi tại hạ không hề phạm đến Giang Thủy các vị buộc tại hạ lên thuyền không biết có dụng tâm gì đây Hoàng y nữ nhân bỗng mỉm cười, để lộ hai hàm răng đều tam tắp, nói ngay. Phạm những người nơi thuyền của ta đi qua, không một kẻ nào dám ngầm theo dõi. Thanh âm của nàng thật là du dương, hàm răng đều đặn, vừa trắng vừa nhỏ, nhưng chẳng hợp chút nào với bộ mặt xú quái, khiến càng khó coi. Lãnh như băng bỗng xoay người bước ra. Bốn hắc đồng tử lăm lăm tay kiếm, đứng chân giữ bên ngoài cửa khoang. Ngoại hình của chàng ưu tư sâu muộn Cộng với nội tâm can trưởng Ngộ hung hiểm vẫn ung dung Khiến bốn hắc y đồng tử không dám xung động Bỗng có một tiếng nói dịu dàng Một thanh y tiểu tì thong thà tiến lại Hạ giọng và nói Công tử hãy khoản Lãnh như băng dừng bước quay đầu Chú mục nhìn thanh y tiểu tì không hỏi một tiếng Thanh y tiểu tì liên nói Thành công tử dừng bước một lát đi Đợi nương nương dáng chỉ Lãnh như băng đảo mắt một cái Đoạn lạnh lùng hỏi ngay Có chuyện chỉ Thanh y tiểu tì mỉm cười hỏi lại Công tử chỉ nói mỗi một câu đó thôi sao Lãnh như băng nói Trở phi các người đủ sức ngăn giữ tạ Kiếm y trao lại Tinh mục chuyển động Vẻ yêu sầu trên mặt chàng Lại lập tức biến mất Thanh y tỷ nữ hơi sững sờ Nói ngay Người trên thuyền này Thầy đều có tuyệt học kinh nhân Công tử tưởng rằng Có thể ý vào võ công của một người Mà dễ dàng ra khỏi đây sao Lãnh như băng Điềm nhiên cười một tiếng Lại cất bước đi ra Bốn hắc y đồng tử nhất loạt vung kiếm Hàn quang lấp loáng Lãnh như băng tự hồ như không để ý Tới màn kiếm quang ấy Cứ ung dung bước ra Chỉ nghe một thanh âm nhu mềm từ phía sau vọng tới. Đứng lại đệ. Lãnh như băng đột nhiên quát lớn. Kẻ cản ta sẽ chết. Đoạn chàng chụp búng người lao nhanh qua ra ngoài khoang thuyền. Bốn hắc y đồng tử nhất tề chia kiếm vào bốn đại huyệt của chàng mà điểm tới. Lãnh như băng trong bề ngoài tưởng như không chuẩn bị. Thật ra chàng xuất thủ lệ hơn tia chớp. Hiểu thủ vừa vung lên đã chộp đúng cổ tay của một H. y đồng tự, vạn nhẹ một cái. Cả ba thanh kiếm của ba gã còn lại đều bị bật ra, tiếng sát thép đụng nhau loảng soảng. Lãnh như bằng thoát ra khỏi kiếm trận, đứng ở đầu mũi thuyền, đưa mắt một vòng, bớt giác ngây ngợi. Trên tâm ván và ở cạnh tâm ván bắt lên bờ có 5-6 H.I. đại hán chấn giữ. Người nào cũng lăm lăm binh khí trong tay, tạo thành trận thế cự địch lợi hại. Về mặt sát khí đăng đẳng Ba phía còn lại là sóng nước cuộn cuộn Mênh mang Sát diện vốn đã yêu sầu của chàng Càng thêm u buồn May càng nhíu thêm Thần quang trong mắt cũng tắt dần Chàng đứng ngay ra bất động Bỗng như một người thụ trong bệnh Thế lực suy sụp Chàng ngồi bên xuống Không một y đồng tử Hay một H.I. đại hán nào Dám tới gần chàng Gió đêm như cắt Sóng vỗ nhức tài Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu Con thuyền đã ở giữa trường giang trùng trùng sóng nước Bỗng có hai thanh y tỳ nữ đến gần chàng và nói Nương nương đã có lệnh chỉ thành công tử vào khoang sau Lãnh như băng từ từ đứng dậy Gật đầu nhẹ theo hai tỷ nữ bước vào trong khoang thuyền Hai tỷ nữ chẳng ngờ chàng thanh niên lạnh lùng cao ngạo Mình đầy tuyệt kỹ Đột nhiên lại nhu thuận như thế thì lấy làm kỳ quái, nghĩ thọc. Tính cách người này biến hóa vô cùng, thật là khó đoán. Xuyên qua khoang giữa, tỷ nữ dẫn chàng vào khoang sau. Đây là một nhà thất được bố trí thập phần tinh tế, bốn vách màu xanh ra trời, một chiếc bán đá được đục chạm tinh xảo, trên bày sẵn cao lương mỹ tiểu. Nữ chủ nhân đã thay đổi bộ hoàng y lộng lấy bằng bộ lam y thanh nhã, Mái tóc buông dài óng ả xuống vai Đang đứng ngoài mặt ra ngoài sông Gió sông thổi phần phật vào y phục và mái tóc của nàng Lãnh như băng đưa mắt nhìn bốn bè một hồi Tựa lưng vào vách thuyền mặc nhiên không nói Chỉ nghe một thanh âm dịu ngọt vọng lại Người thấy ta rất là khó nhìn phải không Lãnh như băng hơi động nhãn nhưng vẫn im lặng Thanh âm dịu ngọt lại vẳng tới Ta là Diệp Thanh Văn, nhưng ít ai gọi đến tên đó. Người ta quen gọi ta là Kim Nương Nượng, ngươi muốn xưng hô với ta như thế nào? Lần này Lãnh Như Băng đến cả trong mắt cũng không động. Kim Nương Nương hỏi tiếp. Tại sao ngươi không nói? Nữ nhân thông thả quay người lại, chỉ thấy Lãnh Như Băng nhắm nghiền hai mắt, thì thở dài, nói ngay. Hey, người hãy mở mắt nhìn ta một chút đi, được chẳng. Lãnh như băng vẫn nhắm mắt và nói Người giữ ta trên thuyền này là có dụng tâm gì Hãy mau thả ta ra nếu không Kim nương nương cười lên khanh khách và nói Ha ha ha nếu không thì sao Người nào đã đặt chân lên hành cung trên sông của ta Chỉ có hai con đường để lựa chọn thôi Lãnh như băng hư một tiếng rồi hỏi Ha là những con đường nào Kim nương nương đam ngay Một là ta thu dụng làm môn hạ Hai là bỏ sát dưới sông Làm mồi cho thủy tộc Lãnh như băng thông thả Tựa người vào vách thuyền Nhắm nghiền hai mắt Thầm nghĩ cách đào thoát Không phí lời giao đàm với nữ nhân nữa Kim nương nương tuy tung hoành khắp trường giang Uy danh vang dội Đã chinh phục được không biết bao nhiêu cao thủ võ Lâm Nhưng đối với nam nhân khinh nhân lạnh lùng Cao thâm quá ít lời này Thì nàng lại chưa biết ứng xử ra sao Nhưng rốt cuộc, nàng là người lịch lãm giang hổ, kiến văn quảng bác Thám biết rằng đối với một người như chàng Nếu dùng danh lợi mà dẫn dụ, sinh tử mà uy hiếp Thì chỉ uổng phí tâm cơ Chàng coi khinh sinh tử, chẳng mang danh lợi Thì duy chỉ còn cách đợi chàng nói ra Căn cứ và ngôn từ sẽ phát hiện nhược điểm của chàng mà lợi dụng uy hiếp Mỗi người đều có nhược điểm Chỉ là các nhược điểm ấy không giống nhau mà thôi Diệp Thanh Văn đã gặp vô số nhân vật Nhưng người có hình sắc như chàng Thì nàng chưa thấy bao giờ Nàng bèn quay người nhìn ra bờ sông Nhìn bầu trời đầy tinh tú Nhìn sóng nước quần cuộn Quả nhiên Lãnh như băng rất lâu không nghe đối phương lên tiếng Trở nên tò mò Bất giác mở mắt ra nhìn Chỉ thấy tình hình Hệt như lúc chàng mới bước vào khoang Nữ nhân vẫn đứng nhìn ra ngoài Như đang thưởng ngoạn cảnh sắc sông nước Trường Giang Trong đêm Lãnh như băng nhíu mày nghĩ thật Lúc này thuyền đang ở giữa sông Chỉ có cách bắt giữ chủ nhân chế ngự kim nương nương Mới có thể bước mộ ta cho thuyền cặp bợ Đột nhiên trong tiếng gió Bỗng vang vẳng lại tiếng gọi đại ca Nghe thật là não nùng Thê lương và khẩn thiết Lãnh như băng nhận ra Đó là tiếng gọi của Lý Tiểu hổ Một ý nghĩ thoáng qua Chẳng không thể đợi lâu hơn nữa Chàng phải rời con thuyền này, dựa theo dòng chảy mà đi Sau mục của chàng trật lóe lên ánh hàn quang kinh động nhân tâm Chàng đột ngột lao tới chỗ kim nương nương đang đứng Hiểu thủ vùng ra chàn tới Kim nương nương tuy đứng quay lưng về phía chàng Nhưng sau lưng nàng như vừa mọc thêm một con mắt Lãnh như băng vừa bay tới Nàng đột ngột quay mình lại Bật người ra khỏi chỗ đó nằm thước Ánh đèn nến chiếu tỏ Chỉ thấy nàng nhớn mi, phấn diện hơi động Cầm mắt to trồng sáng bừng lên, mũi hơi phạp phòng, miệng nhoẹn môn nụ cười. Không ngờ ngươi lại dở cho ám toán tạ. Lãnh như băng hơi nóng mặt nói ngay. Nếu ngươi không mau cho thuyền vào bờ, đừng trách ta xuất thủ bất lưu tỉnh. Kim nương nương cười duyên dáng, dịu dàng và nói. Giữa đêm khuya thanh vắng, ở một nơi như thế này, sẵn cao lương mỹ tiểu chiều đáy. Há là lúc động thổ xạo mà nàng lúc này đã không thấy các vết sẹo lỗ chỗ Rõ ràng khi nãy là nàng dùng thuật dịch dung Tiếng cười nói vô cùng duyên dáng Đầy vẻ quyến rũ của nữ nhân Lạnh như bằng chấn tĩnh tinh thần Lạnh lùng và nói Huỳnh đệ của ta đang gọi Ta phải lên bờ ngại Kim nương nương cười nhẹ một tiếng rồi nói Thế gian này chưa một ai đủ khả năng Sai khiến hành động của ta Lạnh như băng soi người, vùng hữu thủ phóng tới một trượng. Kim Nương Nương nhíu mày, thân hình uyển chuyển tránh ngang sang ba thước. Lạnh như băng sợ trường lực đập vào làm hư vách thuyền, đột nhiên thu hồi trường thế, điểm một chỉ về phía sau. Kim Nương Nương nhẹ phất tay áo để lộ cổ tay ngà ngọc, lại tránh một chỉ, cười và nói: "Nếu ngươi muốn giao đấu thật sự, chỉ bằng hãy cùng ta dùng một chút tiệc rượu đi." Sau đó hãy cùng nhau quyết phân thắng bại Cử chỉ quần áng khinh linh Mỹ Diệu Tùy trong lúc tính mệnh bị đe dọa Thần thái vẫn ung dung yêu Mỹ Khiến lòng người xúc động Lãnh như băng công hai đòn đều trượt Hữu trưởng đồn nhiên thu lại Xoay người cực nhanh Tả thủ kích tới một chiêu Huy trầm thanh đạo Kim nương nương cười lên khanh khách và nói Đang tâm đập phá bàn tiệc xạo Trong tiếng cười đã nhanh hơn cắt, phóng ra một trưởng, nhảy vọt tới. Lãnh như băng hư một tiếng. Ngay lúc nàng chưa đặt chân xuống sàn, đã tung ra một trưởng. Trưởng lực này sẽ đánh vào cơ bộ của nàng khi chân nàng vừa chạm sàn. Hẳn nàng sẽ bị ngã sấp ngay. Nào ngờ nữ nhân yêu kiều này lại có võ công tuyệt luôn. Chỉ thấy nàng vung tay một cái, thân mình đã bay thẳng lên, chân co lại. Trong một khoảnh khắc chỉ thấy tay áo phất phới. Thân hình yêu Kiều đã xoay ngang Đáp nhẹ vào chiếc giường gỗ ở tầng trên Lãnh như băng ngây người Thu hồi công thế Ngầm tán thưởng Khinh công của nữ nhân này Quả là lợi hại Chỉ thấy nàng đã lấy lại Tư thế yêu mỹ dị thường Ngã người nằm ngay ngắn trên chiếc giường gỗ Đưa tay vén vén mấy lọn tóc Xóa xuống mặt và nói Người chẳng thể công kích được nữa đâu Lúc này chàng lại vừa nghe vang vẳng tiếng gọi đại ca nối tiếp nhau lẫn trong tiếng sóng vỗ vào mạng thuyền Lãnh như băng sắc diện trầm trọng, ngưng mục, nghĩ một chút, đoạn đột nhiên xông ra khỏi khoang thuyền Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ Đứng lại để Kim nương nương đã bật dậy, phóng xuống như một làn chớp, hành Ngọc chỉ chảo tới Lãnh như băng lệ tay dùng hai ngón trỏ và giữa điểm vào mạch môn của Kim nương nương Kìm nương nương hạ thấp trưởng thế Hất ngược tới khúc chỉ huyệt của lãnh như băng Trưởng chỉ của hai người phiêu chuyển Hốt thăng hốt chầm Trong thoáng chốc đã trao đổi 5 chiêu qua lại 5 chiêu này biến hóa thần tốc Vô cùng kỳ ảo Khi công khi thủ Chiêu nào cũng lợi hại vô cùng Kìm nương nương đột nhiên tung một cước tà áo phiêu động Để lộ bắp chân trắng nõn trắng nả Lãnh như băng bỗng thối lui ra 3 bước Kìm nâng nương tán thưởng và nói Người đối phó được mấy chiều cận thân vừa rồi, ta đành để cho người đi vậy thôi. Nàng bỗng không cười nữa, mặt trở nên nghiêm túc, nói tiếp Đã tương kiến tức thị Hữu duyên, thỉnh ngơi ngồi lại uống chung rượu nhạt, ta sẽ hạ lệnh cho thuyền vào bờ, tiễn ngơi đi. Vị chủ nhân duyên dáng, tươi cười sâu sắc, lúc này lại trở nên trang nghiêm, để lộ phong thái cao quý, khí phái. Lãnh như băng lúc này cảm thấy nàng Đã hoàn toàn trở thành một con người khác Đầy vẻ trang nghiêm quý phái Khiến người ta phải trọng nẻ Bèn hơi cúi đầu hành lễ và nói Đà tạ thịnh tình của nương nương Nhưng sư đệ của tại hạ còn ấu thơ Đợi tại hạ quá lâu Dĩ nhiên sẽ rất lo lắng Kim nương nương vỗ tay một cái Cửa khoang lay động Một thanh y tiểu tì bước vào Cung kính và nói Nương nương có lệnh Kim nương nương nói ngay. Bảo họ đưa thuyền vào bến cũ để tiễn vị công tử này lên bờ. Thanh y tiểu tì ứng thanh lui ra. Kim nương nương thong thả ngồi xuống chỉ chỗ đối diện và nói. Thỉnh công tử ngồi chờ một lát đi. Lãnh như băng thoáng trầm tư rồi ngồi xuống. Kim nương nương đưa bàn tay ngà ngọc cầm bình rượu rót đầy chén của lãnh như băng rồi mới đến chén của nàng và nói. Võ lâm đương thế đều biết một Kim Nương Nương tung hoành giang hồ, nhưng người có dịp thật sự kiến diện ta thì rất ít, chờ những kẻ nô bộc tùy thân, chỉ có năm ba vị là cộng. Lãnh Như Băng rậm giọng nhẹ, vẫn không nói. Kim Nương Nương biết chàng định cất tiếng, chờ mãi không thấy nói thì mỉm cười hỏi ngay. "Công tử không thích nhiều lời phải không?" Lãnh Như Băng gật đầu, Kim Nương Nương nói ngay: Võ công và sự lãnh đạo của công tử thật là hiếm thấy Lãnh như băng nói Võ công của nương nương chẳng thấp hơn tại hạ Kim nương nương đưa tay vén một lọn tóc xóa Nói ngay Người ngoài 30 tuổi Võ công cao minh như thế này đã hy hiểu Đằng này công tử còn quá trẻ Lại có thân thủ vô song Lãnh như băng nói Kim nương nương quá khẹn Bỗng kim nương nương lại thở dài. Hề, hey, đêm nay tử biệt, mai sau không biết còn có duyên tái kiến, liệu công tử có thể cho biết quý rảnh? Lãnh như băng nói. Tại hạ là lãnh như băng. Kim nương nương mỉm cười nói ngay. Thế công tử bao nhiêu tuổi rồi? Lãnh như băng sững sờ, mặc nhiên không đáp. Kim nương nương không để tâm, mỉm cười và nói. Chồng công tử lãnh đạm, u sầu Cứ như một lão nhân 80 tuổi Ôi, tiểu huynh đệ có tính ưu tư sầu khổ Trầm trọng như thế Hẳn là có tâm sự thương tâm Kim nương nương ngừng một lát Lại hỏi ngay Nếu ta đoán không sai Công tử chỉ hơn 20 tuổi một chút thì phải Lãnh như bằng đắp Mới sang tuổi 21 Kim nương nương từ từ cúi đầu một hồi lâu Mới ngẩng lên Hai mắt đẫm lệ Mỉm cười và nói Ta hơn công tử 14 tuổi Gọi công tử là tiểu huynh đệ Cũng chẳng đến nỗi thất lễ Lãnh như băng nói Chuyện đó Chuyện đó thì Kim nương nương tiếp lời Nhì nữ giang hồ Không cần quá khép mình vào lễ giáo Hai hàng lệ lăn xuống má Nàng tiếp lời Nếu tiểu đệ ta còn sống Hắn cũng lớn bằng công tử đầy Lãnh như băng hỏi lệnh đệ sao Kim nương nương đáp ngay Bà tuổi đã thất lạc Đến nay vẫn biệt tầm Ồi những mong hoàng thiên có mắt Cho ta và tiểu đệ có ngày được trùng phục Lãnh như băng thấy vẻ sâu khổ của Kim nương nương Bất giác cảm động Muốn nói vài lời an ủi Nhưng lại thôi Kim nương nương đưa tay áo lau nước mắt Nói ngay Tiểu đệ của ta, tuy ta chỉ nhớ hồi y còn thơ ấu, ngày nào cũng quấn quýt bên ta, ta luôn tưởng nhớ đến y. Nay lớn lên chắc cũng cao lớn như công tử đây. Kim nương nương từ từ nhắm mắt lại, hỏi bằng giọng ưu buồn. Lãnh công tử có hiểu tâm ý của ta hay chẳng? Lãnh như băng mỉm cười và nói. Chưa hiểu. Kim nương nương ngẩn người rồi mỉm cười nói ngay. À phải rồi Công tử đâu có quan tâm đến tâm sự của người khác đây Lãnh như băng bỗng thở dài Định nói lại thôi Kìm nương nương thông thả đứng dậy Nâng chung rượu và nói Thôi thuyền sắp cập ến Chúng ta từ biệt ở đây Ta kính công tử chung rượu này Lãnh như băng cũng thông thả đứng dậy Nâng chung rượu lên uống cạn Bỗng một nhu âm từ ngoài vọng vào Bầm tấu nương nương, thuyền đã cập bến. Lãnh như băng nắm hai tay lại thi lễ, đoạn bước vội ra ngoài. Kim nương nương bỗng trầm giọng nói ngay. Huỳnh đệ, dừng bước đi. Lãnh như băng dừng chân, quay đầu lại, chỉ thấy Kim nương nương bước theo sau và nói. Huỳnh đệ tuy không nhận ta làm tỳ tỷ, nhưng ta vẫn có tâm nhận công tử làm đệ. Dù công tử có coi ta là hạng hạ tiện. Ta cũng qua dung mạo của công tử Tìm thấy tiểu đệ đã thất lạc của ta Đoạn kim nương nương dưa cánh tay ngọc Đưa cho chàng một tấm kim bài Nói ngay Kim bài này tỷ tỷ tặng tiểu đệ Làm chút lễ bạc Có thể sau này tiểu đệ sẽ dùng đến lạnh như bằng hơi chần trừ Nói rằng Công kính không bằng tuôn lệnh Đoạn tiếp lấy kim bài Cũng không buồn xem Đốt ngay vào tối Chàng vốn tính lãnh đạm và ưu tư Tựa hồ trên thế gian Người người vật vật thảy đều không làm cho chàng cảm khái và hứng thú Kim nương nương cười và nói Nhưng mong Hoàng thiên an bài cho tỷ đệ hai ta có ngày tái kiến Ngày ấy hy vọng để đã bỏ được thần thái ưu sầu này Thế gian có rất nhiều sự việc thương tâm Nhưng cũng có vô số hồi ức mỹ lệ Sự vật khả ái Hiện đệ hãy thận trọng Thứ cho tỷ tỷ không tiễn Lãnh như bằng cung tay Giả bước qua khoang giữa hoa Mỹ Bước lên trên mũi thuyền 78HY Đại Hán Trong tay cầm binh khí Vẻ nghiêm túc Cùng nhất tè cung tay tiễn chàng Lãnh như bằng thấy tâm ván đã được bắt vào trong bờ Liền thông thả bước lên trên bờ Lý tiểu hồ sớm đã đợi chàng trên bờ sông Vừa thấy chàng xuống khỏi thuyền Vội chạy tới thờ phào và nói Làm cho tiểu đệ sợ muốn chết đi Vương Phi Dương vác hai khúc gỗ dài chừng 3 thước từ xa chạy tới Thấy lãnh như băng đã lên bờ thì mỉm cười quăng hai khúc gỗ đi Lãnh như băng nhìn hai khúc gỗ trong lòng vô cùng cảm động Thầm biết Vương Phi Dương chuẩn bị mạo hiểm dùng khúc gỗ bơi ra sông tiếp cứu chàng Nhưng chàng là người không thích nói chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ gật đầu Vương Phi Dương nói nhỏ Con thuyền kia rất giống một hành công truyền ngôn trên sông Lãnh huynh sông pha nguy hiểm, bình an trở về Huynh đệ thật là thán phục Thiết tưởng vừa trải qua một cuộc ác chiến khốc liệt vô cộng Lãnh như băng lắc đầu, cười nói ngay Họ hoàn toàn không bước tại hạ phải đông thổ Lại còn tống tiễn trở lên bờ Vương Phi Dương ngạc nhiên hỏi ngay Có chuyện như vậy sao? Lãnh như băng còn chưa kịp hồi đáp Bỗng nghe có thanh âm nữ nhân vọng lên Lãnh công tử có phải muốn qua sông Lãnh như băng đáp Dù muốn qua sông Cũng không dám phiền đâu Chỉ thấy từ trên chiếc thuyền lớn Thả xuống một con thuyền nhỏ Rút tấm ván bắt ngang Rồi dươm buồm mà đi Bà cánh buồm căng phòng Một thoáng sau đã đưa con thuyền đi mất dạng Nhưng con thuyền nhỏ lại cặp vào bờ Trèo thuyền là hai thanh y tỷ nữ Lãnh như băng đã nhận ra một trong hai tỷ nữ ấy là người từng dẫn chàng vào trong khoang sau con thuyền gặp kim nương nương. Một tỷ nữ bước tới, cung thân và nói. Tỷ nữ được phụng mệnh treo thuyền đưa công tử sang sông. Lãnh như băng ngưng mục nhìn con thuyền nhỏ không mui, coi kích thước bất quá chỉ chờ được 5-3 người mà thôi. Tỷ nữ mỉm cười và nói. Công tử an tâm, tỷ nữ vốn sinh trưởng trên sông nước, rộng thuyền linh hoạt. Quyết không để công tử phải kinh hãi động. Lý Tiểu Hồ hỏi ngay. Con thuyền nhỏ thế kia, làm sao trần nổi ba người chúng ta với hai con tuấn mã đấy? Thanh y tỷ nữ cười đắp. Đừng có lo, thuyền nhỏ nhưng vững chắc. Chỉ cần cặp ngựa đừng có phiêu động, ắt có thể bình an sang sông. Lý Tiểu Hồ không dám quyết định, ngoài nhìn sư huynh hỏi ngay. Đại ca, chúng ta có nên xuống thuyền của họ hay không? Lãnh Như Băng hơi chần chừ rồi đáp ngay. "Để đi dắt ngựa lại đây." Lý Tiểu Hồ y lời, "Bước đi, lát sau dắt hai con ngựa tới." Hai thanh y tử nữ trước hết dắt hai con ngựa xuống thuyền, rồi cười và nói: "Mời ba vị lên thuyền." Vương Phi Dương lên thuyền trước, Lãnh Như Băng và Lý Tiểu Hồ xuống theo. Vương Phi Dương bôn tàu Giang Hồ đã lâu vừa bước xuống thuyền đã lập tức chăm chú theo dõi cử động của hai tỷ nữ, nhưng ngoài mặt dạ bộ nhã ngắm cảnh sông nước. Hai tỷ nữ động tác thành thục, một người chèo thuyền, một người bẻ lái, chiếc thuyền lao nhanh ra giữa dòng sông. Sóng dâng cao từng đợt, chiếc thuyền nhỏ dễ sóng lướt đi, nước bắn tung tóe đằng mũi. Lãnh Như Băng thong thả ngồi xuống, nhắm nghiền hai mắt. Vương phi Dương đưa mắt nhìn chàng, Chỉ thấy trên chán chàng Mồ hôi chảy tầng giọt lớn Thì thấy làm kỳ quái Nhưng không tiện hỏi ra Thuyền đã tới giữa sông Sóng mỗi lúc một cao Con thuyền trở quá nặng Nước mấp mé mép thuyền Có lúc như muốn tràn vào bên trong Trông thật hãi hồng May mà hai tỷ nữ Phối hợp động tác thuần thục Con thuyền cứ dãy sóng băng băng Hơn nửa khắc sau Đã tới bờ bên kia Lý tiểu hồ dắt ngựa lên trước Tiếp đến là vương phi dương Riêng lãnh như băng vẫn ngồi bất động, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Hai tỷ nữ vô cùng ngạc nhiên, một người không nhịn được, bèn gọi ngay. Lãnh công tử, thuyền đã cặp bờ, chúng tỷ nữ phải trở về phục mạnh. Lãnh như băng từ từ mở mắt, cất bước lên bờ, đoạn quay đầu cung tay và nói. Đà tạ nhị vị cô nương Hai tỷ nữ mỉm cười nói ngay. Không dám, mong công tử bảo trọng. Rồi họ cho thuyền dễ sóng chạy đi Vương Phi Dương âm thầm quan sát Chỉ thấy mồ hôi trên mặt lãnh như băng đã được lau khô Xác diện đã trở lại vẻ lãnh đạm u sầu Bèn nghĩ thầm Tính tình của người này thật là lạ lùng Càng lúc càng khó hiểu Sau khi lên bờ Ba người lập tức đi gấp về phía Thanh Vân Quán Ở Trung Sơn Vương Phi Dương thuộc đường Cất bước chạy trước Lãnh như băng và lý tiểu hổ cho ngựa chạy theo Khoảng hai khắc sau Chân trời đằng đông đã dạng ba người tới Thanh Vân Quán Thanh Vân Quán là một kiến trúc không lớn Chỉ chiếm một diện tích chưa quá nửa mẫu ba người vừa đến Thanh Vân Quán Đã thấy cổng lớn đã được mở rộng Một đạo nhân tuổi trạc Tứ tuần Dâu dài tới ngực Bước ra ngânh đón Vương Phi Dương bước tới trước một bước Cùng tay nói ngay Không dám phiền đạo trưởng đại giá thân ngạnh Thì ra vị đạo nhân này chính là thanh vân quán chủ mà họ muốn tìm gặp Thanh vân quán chủ mỉm cười và nói Vương công tử cũng đến đó sao Vương phi dương mỉm cười Lông ngoài không được tương kiến, muôn phần thương nhớ, vội tới bãi kiến Thanh vân quán chủ liền nói Bản đạo không dám, thỉnh các vị mau vào trong quán dùng trả Hai vị đạo đồng từ phía sau chạy ra, tiếp lấy cương ngựa từ tay Lý tiểu Hổ. Lý tiểu Hổ tháo hành Lý ra khỏi yên ngựa. Thành vân quán chủ đưa cả mắt sáng, thông thả nhìn Lãnh Như Băng và Lý tiểu Hổ rồi hỏi ngay. Thế vị nào là Lãnh Công Tử đây? Lãnh Như Băng cung tay đáp rằng. Vãn bối là Lãnh Như Băng, đạo trưởng có phải là thanh vân quán chủ tiêu giao tử lão tiền bối hay chẳng? Đạo nhân mỉm cười và đáp. Chính là bần đạo Lệnh đường đã cho chim đưa thư Báo cho bần đạo biết công tử sẽ tới Bần đạo mong ngóng đã mấy ngày này Lãnh như băng im lặng thở dài Cúi đầu Thành vân quán chủ cho mày nói ngay Thành chư vị vào bên trong Đoạn quay mình đi trước dẫn được Vườn phi dương Lãnh như băng và Lý tiểu hổ Vội bước theo Hai đạo đồng rắt ngựa Quẹo ra phía sau là một tòa đình viện có các bồn hoa, cả bọn vào một đại điện và men theo mé tả tới một ngõ xá. Ngõ xá này trồng đầy hoa, ở trong có mấy chiếc ghế trúc được lau chùi sạch sẽ. Có một đạo đồng đang đứng quanh tay ở một bên. Tiêu Dao Tử khẽ nói: các vị ngồi." Đoạn quay sang đạo đồng bảo ngay: "Dâng trà lên." Đạo đồng dạ một tiếng lui ra, lát sau bưng vào một khay gỗ Tiêu giao tử lại khẽ nói Mời ba vị tự dùng trà Bần đạo sẽ trở lại ngay Vương Phi Dương nói ngay Mời đạo trưởng tùy tiện Tiêu giao tử gật đầu mỉm cười vội vã đi ra Vương Phi Dương tự hồ cảm thấy Tình thế có chút bất ổn Bèn quay nhìn lãnh như băng và nói Này lãnh huynh Sắc diện của lãnh như băng Vốn ưu sầu Lúc này càng u buồn hơn dường như đang có tâm sự. Chỉ nghe chàng khẽ ừ một tiếng, ngẩng đầu lên và nói: "Xin vương huynh chỉ giáo." Vương phi Dương hỏi ngay: "Lãnh huynh đã quen biết Thanh Vân quán chủ từ trước sao?" Lãnh Như bằng lắc đầu. "Không." Vương phi Dương không hỏi thêm, nâng chung trà, nhấp một ngụm, vẻ mặt trầm tư. Im lặng kéo dài độ một tuần trà. Ngay cả Lý Tiểu Hồ cũng luôn miệng cười nói lúc này cũng bị lây không khí căng thẳng mà xịu mặt, ngồi im lặng. Qua một tuần trà, Tiêu Giao Tử tươi cười trở lại, thong thả bước vào và nói Lãnh công tử Lãnh như băng vòng tay Lão tiền bối Tiêu Giao Tử nói Trần Đại Hiệp vừa qua một cơn nguy kịch, công tử đến còn kịp thời. Lãnh như băng thất sắc, toàn thân run lên Nhưng không nói nên lời tiêu giao tử lấy làm kỳ quái trầm ngâm một chút đoạn nói Lệnh đường có viết trong thư Nói công tử có đem thiên niên sâm hoàn Cải tử hoàn sinh đến đây Ôi tiêu giao tử thở dài một tiếng Tiếp lời Vì thương thế của Trần Đại Hiệp Bần đạo đã tận tâm tận lực Cố gượng chi trì qua cơn hiểm nghèo Được tới ngày hôm nay Vương Phi Dương đột nhiên hỏi sen vào Chẳng lẽ ngoài thiên niên xâm hoàn ra, không còn một thứ dược vật nào chữa được thương thế của Trần Đại Hiệp sao? Tiêu giao tử lắc đầu. Ngoại trừ thiên niên xâm hoàn, bản đạo còn chưa nghĩ ra được dược vật nào khả dĩ trị được thương thế của Trần Đại Hiệp. Lãnh như bằng định ngẩn đầu lên nói, thì tiêu giao tử đã lên tiếng trước. Nội công của Trần Đại Hiệp vô cùng thâm hậu, khác hẳn thường nhân. Nếu luận về thương thế thật là khó qua nổi vài ngày Vậy mà Trần Đại Hiệp có thể chi trì tới hàng tháng trời Vương Phi Dương nói Ý thuật của đạo trưởng cử thế vô song Điều lý đắc pháp Mới bảo toàn được tính mệnh cho Trần Đại Hiệp Tiêu giao tử nhìn sắc trời mỉm cười Trần Đại Hiệp đã thiêu ngộ Tối thiểu cũng phải 2 giờ nữa mới tỉnh lại phục dược Chúng ta còn có thể đàm đạo dài dài Tiều giao tử thờ dài một tiếng, nói tiếp. Trần Đại Hiệp bị 17 kiếm thương, 3 kiếm đâm sâu tận gân cốt, nội phổ. Lại còn bị chấn thương vì trưởng lực. Hoàn toàn nhà nội công thâm hậu mới gắng gượng chạy được về tới đây. bàn đạo tuy biết chút y thuật, nhưng khó cưỡng lại hoàn thiện. Thương thế thảm trọng như vậy, thật chẳng rêu vật nào chữa lành bàn đạo một mặt cho bầu câu đưa thư báo hung tin đến phòng Diệp Cốc. Một mặt phái người đi tìm dược vật Cố cứu sống Trần Đại Hiệp Lãnh như băng bỗng cất tiếng nói Đạo trưởng có thể đưa văn bối Tới coi thương thế của Trần Đại Hiệp được chẳng tiêu giao tử đâm chiêu một hồi Đáp ngay Lúc này Trần Đại Hiệp khí nhược phiêu hốt Dường như hấp hối hôn mê suốt ngày Nếu lãnh công tử muốn gặp Tốt nhất nên chờ sau khi đã uống xong Thiên niên xâm hoàn Thậm chí tỉnh táo cũng chưa muộn. Lãnh như băng đột nhiên đứng dậy nói ngay. Vãn bối có thể tới bên ngoài bệnh thất của Trần Đại Hiệp nhìn một chút có được chẳng? Tiêu giao tử nói ngay. Lãnh công tử Hà Tất gấp gặp Trần Đại Hiệp như vậy chứ? Lãnh như băng mở to hai mắt, hai khóe mắt như muốn rách ra, gân máu đỏ lên và nói thiên niên xâm hoàn mà văn bối mang theo đã bị người ta lấy cắp rồi. tiêu giao tử như bị giám một trưởng, toàn thân chấn động, hỏi lại. Sao thiên niên xâm hoàn bị người lấy cắp rồi sao? Lãnh như băng buồn giàu và nói. Ôi, bị người lấy cắp mất rồi, vạn bối phụng mệnh từ mẫu lại để mất cắp xâm hoàn, hại chết Trần Đại Hiệp. Thật là có chết ngàn lần cũng không chuộc được tội. Điều giao tử tuy là người trầm tính Nhưng gặp tình cảnh này cũng chưa biết xử trí thế nào Chỉ thờ dài hỏi ngay <cười> Sâm hoàn bị lấy cắp ở đâu Lý tiêu hổ đắc Tại đào hoa trang Sự tình này không thể trách cứ sư huynh của vãn bối Lãnh như băng không nói gì Nhưng máu ứa ra hai khóe mắt Hợp với mồ hôi Lạnh nhỏ thành giọt xuống y phục màu trắng Vương phi dương nói ngay Tìm xâm hoàn bị mất không phải là việc ngày một, ngày hai. Trước mắt, việc khẩn cấp là đạo trưởng cố nghĩ cách tạm bảo toàn tính mệnh cho Trần Đại Hiệp đi. tiêu giao tử thông thả đứng dậy, nén xúc động cười một tiếng, hạ giọng nói với lãnh như bằng. Thiên niên xâm hoàn đã bị người ta lấy cấp. Lãnh công tử cũng đừng quá đau lòng. Bần đạo sẽ tận tâm tận lực duy trì tính mệnh cho Trần Đại Hiệp. Lãnh như bằng chậm rãi đưa ống tay áo lên lau mặt Thong thả nói ngay Tài hạ để mất thiên niên xâm hoàn Nếu vì thế mà hại chết Trần Đại Hiệp Thị Bỗng nghe trên không có tiếng vỗ cánh Rồi một con chim sáo lông trắng bay qua cửa vào Đậu xuống vai Vương Phi Dương Vương Phi Dương nhìn con chim sáo lông trắng Mỏ hồng rồi quay lại và nói Trần Đại Hiệp một đời bôn tẩu giang hồ Hành hiệp trượng nghĩa Phổ trung trừ gian làm bao việc thiện Át được hoàng thiên thấu lòng Sẽ được ngậm cười nơi chốn kiểu tuyển Lãnh công tử chẳng nên tự làm khổ mình Thần quang trong đôi mắt của lãnh như băng trợt lué lên Tự hồ đang quyết định một việc gì trọng đại Chàng thong thả và nói Khi Trần Đại Hiệp được tỉnh lại Phiền đạo trưởng cho văn bối được diện kiến chợt nghe con chim sáo cất tiếng gọi Đạo trưởng Đạo trưởng Tiêu giao tử nói ngay Được rồi, bản đạo sẽ làm theo tâm nguyện của lãnh công tử Vương Phi Dương trao mày Còn tuyết mị này xá muội chẳng chịu rời nó nửa bước Sao đột nhiên nó lại bay tới thanh vân quán mà gọi đạo trưởng Bỗng có tiếng cười trong trẻo vọng vào Đại ca thông minh nhất thế gian Nhưng hồ đồ nhất thầy Chẳng lẽ không biết có kẻ đánh cắp tuyết mị của đại thư hay sao? Vương Phi Dương hơi ngẩn gầy, còn chưa kịp lên tiếng thì một thanh y thiếu nữ 14-15 tuổi. Hai bím tóc vắt vẻo ngang vai, vẻ mặt hồn nhân đã tung tăng chạy vào bên cạnh Vương Phi Dương. Nàng nhìn khắp nơi một lượt, rồi dừng ánh mắt lại trên mặt lãnh như băng, bất giác ngây người, hỏi nhỏ Vương Phi Dương. Đại biểu ca, người kia khóc cái gì vậy trời? Vương phi Dương đối với tính ấu trĩ của nàng tựa hồ như bất lực, khẽ nhíu mày nói ngay: "Biểu muội tới một mình sao?" Thanh y thiếu nữ hỏi lại: "Không được sao?" Vương phi Dương nói: Biểu muội lấy trộm con tuyết mỹ tất làm cho sá muội sốt vó, sá muội mà chịu tha cho biểu muội mới là kỳ quái đó." Thanh y thiếu nữ nói ngay: "Ờ, sợ gì kia chứ?" Mội đã lưu mấy chữ ở sơ trang đài báo cho biểu thư biết là nó bay đến tìm thanh vân quán chủ ở Hàng Chậu. Tiểu giao tử dường như chưa biết thiếu nữ này hơi trao mày hỏi ngay. Cô nương tìm bần đạo làm gì? Thanh y thiếu nữ mỉm cười và nói. Thường nghe biểu thư tán dương kiếm thuật cao minh của đạo trưởng nên tới đây xin lãnh giáo, lãnh giáo. Tiểu giao tử ngạc nhiên và nói. Vương cô nương nói đùa thôi sao cô nương lại tin Thanh y thiếu nữ nói ngay Đạo trưởng đừng có e ngại Tiểu nữ tìm đạo trưởng tỷ đấu xem ai thắng ai bại mà thôi Chúng ta vô oán vô kiều Tiểu nữ sẽ không đà thương đạo trưởng đâu Nàng tuy nhỏ tuổi nhưng khẩu khí rất là ngang tàn Vương phi dương quá to Đừng có nói năng bá đạo như vậy Thanh y thiếu nữ mỉm cười Nhìn tiêu giao tử và nói Khi nào chúng ta so kiếm Đừng nên cho đại ca biểu ca tiểu nữ đứng xẹn Tiêu giao tử thấy nàng nhỏ tuổi Tính nết hồn nhân Cũng chẳng để tâm đến lời lẽ ngông cuồng vừa rồi Chỉ cười nhạt và nói Ha ha Bần đạo chỉ có hư danh E không phải là đối thủ của cô nợ Bần đạo thấy chẳng dám so kiếm Vương Phi Dương vội đỡ lời. Biểu muội của văn bối được nguồn chiều từ ấu thơ, nói năng vô lễ, mong đạo trưởng đừng có để tâm. Tiều Giao Tử mỉm cười và nói. Ha ha, bản đạo đâu có để tâm làm cái gì. Đoạn nghiêm mặt nhìn lãnh như băng. Lãnh công tử. Lãnh như băng hỏi ngay. Lão tiền bối có điều chi phân phó? Tiều Giao Tử hỏi. Thế kẻ lấy trộm thiên niên xâm hoàn có lưu lại dấu tích gì chẳng Thanh y thiếu nữ đột nhiên xen vào Lão đạo trưởng Lý tiểu hổ lạnh lùng nhìn Thanh y thiếu nữ nói ngay Cô nương ít lời một chút được chăng Người ta đang đàm luận công việc nghiêm chỉnh Thanh y thiếu nữ sững sờ nổi giận và nói Hả? Người là cái gì của ta? Muốn xía vào chuyện của người lớn sao? Không biết giờ Lý Tiểu Hồ hỏi ngay Người mạ lị ai đó? Thành y thiếu nữ đáp ngay Tà mạ lị người đấy thì đã sao? Lý Tiểu Hồ nổi giận Người hết muốn sống rồi hả? Hai vai nhích động, ngơ ngáy, muốn động thổ Thành y thiếu nữ bỗng sấn lên một bước Hiếu thủ phóng ra một trường Tà thủ cũng vỗ vào mạng sườn của Lý Tiểu hổ Miệng qua to Người hung hăng cái gì, ta phải giáo huấn cho người mới được. Lý Tiểu Hồ vội như người né tránh. Đồng thời một chiêu, Thu Huy Ngũ Huyền phách xéo lên, nói ngay. Giỏi lắm, xem ai giáo huấn ai. Lời chưa dứt, đôi bên đã qua lại 5 chiêu. Lãnh như băng đưa mắt nhìn, thấy hai người đồng thủ thập phần kịch liệt. Thủ pháp bên nào cũng không nương tay, toàn nhắm vào yếu huyệt của đối phương. Chàng lập tức quá to hồ đệ, dừng tay đệ. Vương phi Dương cũng đồng thời nói to, "Điểu mau dừng tay." Lý tiểu Hồ nghe tiếng quát của Lãnh Như Băng thì lập tức dừng lại, nhưng Thanh Y thiếu nữ đang cao hứng phóng tiếp một chưởng. Lý Tiểu Hồ không ngờ nàng lại tiếp tục động thủ nên tránh không kịp, bị chưởng của đánh trúng vào vai hữu. Chưởng này khá mạnh, khiến Lý Tiểu Hồ bị đẩy văng đi ba bước mới trụ lại được. Lời vừa dứt Vương Phi Dương hiếu thủ trong ngay lấy cổ tay của Thanh Y Thiếu Nữ Thanh Y Thiếu Nữ vội xoay cổ tay Điểm vào khúc chỉ huyệt ở khủy tay hiểu của Vương Phi Dương Nàng tự hồ đột nhiên cảm thấy mình sai Ngón tay sắp tới huyệt vội thụt lại trong mày thoái lui năm bước ủ rột và nói Biểu ca định đánh mũi thật sao Vương Phi Dương thở dài quay sang hỏi Lý Tiểu Hộ Tiểu huynh đệ thụ thương rồi chẳng Lý Tiểu Hồ đáp ngay. Không sao đâu, khế lực như thế để có đứng im cho đánh 10 quyền cũng không chết. Thanh Y thiếu nữ nổi giận nói to: "Ha, ngươi lọng ngôn gì vậy, đừng có nói đến 10 quyền, ta chỉ giáng 1 quyền, Người cũng hết chịu nổi, biết chưa?" Lý Tiểu Hồ nói ngay: Người chẳng vừa đánh ta một chưởng đó sao, hiện tại ta vẫn còn đứng vững đậy." Thanh Y thiếu nữ liền nói: Trưởng vừa rồi ta chưa dụng lực Nếu dụng lực hẳn người đã ngã lăn ra bất tỉnh rồi Thiếu niên thiếu nữ đều là những kẻ hiếu thắng Trong khi tranh cãi chẳng ai chịu ai Tuy ác khẩu nhưng thâm tâm chẳng có gì Lãnh như băng thờ dài và nói hey, Hồ đệ hãy chịu nhìn một câu đi Lý tiểu hồ nhốn vai cho mày và nói Đệ thật không bằng lòng khi đệ ca xử sự như thái đầu Nếu không phải sợ đại can nổi giận Hôm nay đệ đã giáo huấn cho ạ kia một trận rồi Thanh y thiếu nữ đối lại Ai sợ ngươi ha Không có biểu ca ta ngăn cản Hôm nay ta đã cho ngươi một trận thừa sống thiếu chết biết chưa Lần này Lý Tiểu Hồ quả nhiên không nói nữa Nhưng về mặt hầm hầm tức giận Vương Phi Dương cung tay nói với Lãnh như bằng Thôi Lãnh Huynh đừng có cười Biểu mội của Tài Hạ vốn được ra mẫu nuông chiều từ ấu thơ Lãnh như băng nói Tuổi 13-14 đều hay giận hờn như thế Tiểu đệ của Tài Hạ cũng vậy mà thôi Vương Phi Dương quay sang nói với Tiêu Giao Tự Thỉnh đạo trưởng nghĩ kỹ xem Ngoài thiên niên xâm hoàn ra Còn giờ vật gì khả dĩ cứu được tính mạng của Trần Đại Hiệp hay không Tiêu Giao tử trầm ngâm một hồi rồi đám ngay Dược vật thì tuy có, nhưng tìm chẳng được Vương Phi Dương hỏi ngay Đạo trưởng có thể nói tên dược vật ấy là gì Để Thái Hạ nhớ lại xem có tìm được chẳng Tiêu giao tử mắt bỗng sáng lên, cả cười Bần đạo quên biến đi mất Hoàng Sơn Thế Gia cất giữ vô số kỳ dược quý hiếm Vương Phi Dương nói Tổ tiền đã có công siêu tầm vô số kỳ chân dược phẩm Nhưng không phải thứ gì cũng có Thường thế của Trần Đại Hiệp quá trầm trọng Không biết cần đến thứ dược và dị tiêu Giao Tử nói Vạn niên tuyết liên tử Vương Phi Dương nói Thứ này tệ xá còn có một ít tiêu Giao Tử nói tiếp Thiên niên linh chi dịch Vương Phi Dương đam chiêu nghĩ một lát rồi nói Thứ này dường như Gia Mẫu có lần nhắc đến, Đại Khái cũng có. Tiêu Giao Tử cà mừng, nói ngay. Còn một vị nữa, nếu quý phụ có thì không dùng thiên niên xâm hoàn cũng khả dĩ cứu được Trần Đại Hiệp. Vương Phi Dương hỏi ngay. Là vị gì? Tiêu Giao Tử đáp. Vị này khó tìm nhất, quý phụ rất có thể tàng giữ nó, chắc chắn là thế. Vương Phi Dương nói ngay Sự đời thường ở ngoài dữ liệu của con người đạo trưởng chớ vội mừng Tiều Giao Tử nói Vị thứ ba là thiên niên độc mãng đàm đem hòa với hai vị trước Vương Phi Dương nói Vật này tuy có nhưng Gia Mẫu đã từng cho đi cứu người chỉ e đã hết rồi tiêu Giao Tử sững sờ nói ngay Tuy đã có hai kỳ dược bách thế nan cầu Mà thiếu độc mãng đàm hòa vào Thì công hiệu bị chết giảm đi rất nhiều Vương Phi Dương nói Dù tệ phụ còn có độc mãng đàm hay không Phải hỏi mới biết Nếu có thì khả dĩ bảo xá muội mang tới đây được tiêu giao tử vỗ nhẹ tay một cái Một đồng tử chạy vào Nói ngay Sư phụ có gì phân phó tiêu giao tử nói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 Lý Tiểu Hồ chưa hết tính nhị đồng Chàng rất thích con chim này Liền chạy ra xem Chỉ thấy nó như một mũi tên lao vút lên trên tầng mây Thanh y thiếu nữ Thấy Lý Tiểu Hồ như vậy Liền nói Hờ, Có gì lạ mà phải xem kia chữ Tiếng nàng nói nhỏ Nhưng thính giác của Lý Tiểu Hồ linh mẫn Nghe rành giọt tầng chữ Bèn quay vào lạnh lùng nhìn Thanh y thiếu nữ một cái Rồi tới bên cạnh lạnh như bằng Vương Phi Dương nhìn thấy Lý Tiểu hồ đỏ mặt, ngại rằng lại sắp sinh chuyện đấu khẩu, vội công tay nói với Tiêu Giao Tử. Quán chủ cư trú ở Hàng Châu đã lâu có biết bí mật của Đào Hoa Trang hay chẳng? Tiêu Giao Tử đáp, nghe đã lâu nhưng chưa từng mục kích. Vương Phi Dương nói, vạn bối tận mắt chứng kiến một số việc khả nghị. Ngừng một chút, đoạn tiếp lời nhân kẻ chủ sự là một nhân vật tâm cơ cực kỳ lợi hại Chẳng những đề phòng nghiêm mật mà còn không để lộ bất cứ vết tích gì Khiến người ngoài lưu tâm cho nên rất là khó phát giác tiêu Giao Tử nói Nói như thế thì thiên niên xâm hoàn của lãnh công tử Cũng là bị người của Đào Hoa Trang đánh cắp xạo Vương Phi Dương trầm ngâm một lát rồi nói Không phải thế đâu, kẻ đánh cắp xâm hoàn tựa hồ đã bám theo lãnh công tử rất lâu, rồi khôn khéo hạ thủ ở đảo hoa trang mà thôi. Đoạn thông thả nhìn lãnh như băng, nói tiếp. Do sự vô ý của lãnh huynh mà an bài một trường hí kịch nhị hồ tương đấu. Hơn nữa, trường hí kịch này mới triển khai màn đầu, phải đợi sau khi sám muội tới đây chúng ta mới khả dĩ quyết định. Liệu xâm hoàn và trường ác đấu này có liên quan với nhau hay không?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 Lãnh như băng nói Tại hạ chỉ chưa hiểu huyền cỡ Vương Phi Dương nói ngay Kẻ lấy cắp xâm hoàn của lãnh huynh Có lưu lại một mảnh vải Trên mảnh vải lại cả gan lưu bút ích Chứng tỏ đối phương rất là can đảm Dám làm dám chịu Hơn nữa đây là dự mưu có chuẩn bị Lãnh như băng gật đầu Vương Huynh thật là cao mịnh Vương Phi Dương nói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 Tiều Giao Tử bỗng xen vào Chị E cũng sẽ gây cho Thanh Vân Quán nhiều điều phiền phức thỏi Lý Tiểu Hồ ngạc nhiên hỏi ngay Tại sao lại gây phiền phức cho Thanh Vân Quán Ồ vãn bối càng nghe càng không minh bạch Lý Tiểu Hồ tuy thông minh tuyệt luân Nhưng chưa hết tính nhi đồng hồn nhân Đối với việc đấu trí hành mưu trong võ lâm Chưa thể hiểu ngay được tiêu Giao Tử mỉm cười và nói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 Đủ khiến cho chúng không dám khinh địch Nhưng mục kích trước mắt của chúng là tập hợp cao thủ đoạt lấy xâm hoạn Vạn bối từng kẻ chủ sự đào hoa trang chưa dám hồ đồ Triển khai lực lượng đối phó với hai phía cường địch động Vương phi dương lại phe phẩy cây quạt, cười lớn và nói Ha ha ha ha, thành vân quán chủ từ một thời vang bóng võ lâm giang nam Kẻ chủ sự đào hoa trang Muốn động tới thanh vân quán Hẳn phải suy tính trước thổi Tiêu giao tử thản nhiên và nói ngay Không tới thì thôi Nếu tới át sẽ bài sơn đào hải Cuồng phong bạo vũ Vương Phi Dương nói Quán chủ cứ an tâm Vãn bối gây nên phiền phức Quyết không tự thủ bàn quảng Tiêu giao tử bỗng ngẳng lên nhìn trời Nói rằng Trần Đại Hiệp hẳn sắp tỉnh Bạn đạo phải tới bệnh thất Thỉnh các vị chợ ở đây một lát Lãnh như băng nói Lão tiền bối Văn bối có thể cùng vào được chăng Tiêu giao tử đâm chiêu một chút Rồi nói Được rồi Nhưng Trần Đại Hiệp lúc này nửa mê nửa tỉnh Không nên đi nhiều người vào đó Vương Phi Dương nói ngay Tại hạ chợ ở đây cũng được Một mình lãnh huynh đi cùng Là được rồi Tiêu giao tử nói ngay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 Tiêu giao tử đi thẳng tới một bức tượng thần, thoá một cái đã ẩn vào sau bức tượng đưa tay ra vẫy chẳng. Chàng vội dào bước chạy lại. Thì ra giữa bức tượng và vách hậu của đại điện có một khoảng trống. Lúc chàng chạy tới mới thấy tiêu giao tử đứng chờ ở đó. Trước mặt là một cái cửa hẹp trổ ngay trên vách hậu. Tờ khuôn cửa hẹp này có bậc đá dẫn xuống phía dưới sâu hun hút. Tiêu giao tử thở dài và nói. Hây... Trần Đại Hiệp tính khí cương trực Ghét ác như kiều Bọn lục lâm hành ác đã bị Trần Đại Hiệp Hạ thủ vô số Tuy danh của Trần Đại Hiệp chấn động giang hồ Mấy chục năm nay Nhưng kiều nhân của Trần Đại Hiệp Cũng đầy dãy khắp Nam Bắc Trường Giang Năm trước bản đạo hai lần Được Trần Đại Hiệp viện thủ cứu mạng Nay bản đạo tuy đã rời bỏ phong trần Từ dã cõi tục Không mang tới chuyện thị phi trong giang hồ Nhưng đối với ân nhân cứu mạng Năm trước đây Bần đạo làm sao có thể không tận tâm tận lực cho được Tiêu giao tử xuống được hai bậc đá Bỗng giơ tay đập nhẹ vào vách hậu của đại điện Khuôn cửa hẹp tự động đóng lại Tiêu giao tử nói tiếp Trong võ Lâm giang nam Bần đạo tuy có chút uy danh Nhưng Trần Đại Hiệp kết kiều quá nhiều Hơn nữa Trong số kiều nhân của Trần Đại Hiệp Có không ít những đại ma đầu võ công tuyệt cao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 Trừng hâm một trường thì rộng hẳn ra. Tại đây có hai đạo y thiếu niên cầm kiếm tĩnh tọa trên một băng ghế đá. Vừa thấy tiêu giao tử liền đứng dậy ngay đón. Tiêu giao tử hỏi nhỏ. Thường thế của Trần Đại Hiệp ra sao rồi? Một thiếu niên lớn tuổi hơn đáp ngay. Vẫn hoàn toàn như cũ. Tiêu giao tử hỏi. Trần Đại Hiệp tỉnh lại chưa? Tiêu giao tử hỏi ngay.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 Đây là tịnh thất thập phần bí mật Nơi bần đạo tu luyện nội cộng Bỗng có một loạt tiếng nói Lao sao vọng tới Cắt ngang lời thanh vân quán chủ Tiều giao tử biến sắc mặt Nói nhỏ với hai đạo y thiếu niên Ở ngoài thành môn Các người mau ra coi thử xem Hai thiếu niên vâng dạ chạy đi Lãnh như băng thấp giọng và hỏi Đạo trưởng Sao lại có người tới thanh vân quán tiêu giao tử nói Chắc không phải là người của Thanh Vân Quán. Tỉnh thất này có thông với một thạch thất phía sau tựa không sâu vào trong núi. Để bảo đảm an toàn cho Trần Đại Hiệp, bần đạo có giao cho mấy đệ tử canh chừng ở đó. Phía trên tỉnh thất này cũng có hai người chấn giữ. Tiếng lao sao vừa rồi là từ trên tỉnh thất truyền xuống. Ôi, tỉnh thất này kiến trúc tuy bí mật, nhưng vì cự ly với đại điện phía trên không nhiều Nếu ở trên đó là một cao thủ am hiểu kiến trúc,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 Trần Đại Hiệp có ơn cứu mạng đối với lãnh gia của công tử Lãnh như băng hơi sững sờ, nói tiếp. Đạo trưởng hàn biết gia mẫu, từ khi vãn bối có chi nhớ đến nay, gia mẫu chưa hề rời khỏi diệp phong cốc một bước nào. tiêu giao tử thay đổi sắc mặt trầm trọng, dị thường, chậm rãi nói ngay. Mẫu thân của công tử quà thật không nói cho công tử biết sự tình ngày trước sau. Lãnh như băng đáp. Thật vậy đó, lúc vãn bối thường lộ, da mẫu ứa nước mắt, muốn vãn bối dù thế nào cũng phải đem thiên niên xâm hoàn đến giao cho đạo trưởng, không ngờ lại bị người đánh cắp đi. Tiều giao tử thở dài, nói ngay. Hai tử, mạng vận của như băng ngươi thật là quá khổ. Ôi, năm xưa bần đạo với phụ mẫu của công tử đồng môn học nghệ, lệnh tôn kém ta 3 tuổi, được gọi là nhị đệ.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 Việc này nói ra thì dài Nhất ngôn nan tận Lệnh đường không kể cho công tử biết Hẳn là có chỗ khổ tâm Bỗng một đạo trang thiếu niên chạy vội vào Tiêu giao tử hỏi tiếp Có kẻ nào xâm nhập phải không? Đạo trang thiếu niên đáp ngày Thành vân quán của chúng ta đã bị bao vệ Vương công tử đang đối đáp với chúng Tiêu giao tử hỏi lại Bọn họ như thế nào? Đạo trang thiếu niên đáp Người cầm đầu tuổi cha tứ tuần Vóc người cao lớn khôi ngộ Tiều giao tử ngoài đầu nhìn về phía trước giường nó nhỏ với đạo trang thiếu niên Người hãy ở lại đây chiếu cố cho Trần Đại Hiệp Đoạn quay sang bảo lãnh như bằng Chúng ta ra ngoài kia xem bọn họ lại Rồi cất bước đi trước Hai người khẩn trương theo thông đạo ra tới đại điện Chỉ nghe tiếng đấu khẩu từ bên ngoài vọng vào Một giọng ồm ồm gắt gỏng nói lên Vương công tử hóa ra lại có giao tình thân trọng như thế Đối với thanh vân quán chủ Thực là ngoài dự liệu của tại hạ đầy Tiếng vương phi dương đáp lại Việc trong thiên hạ khó mà dự liệu được hết Ngay như việc mã huynh với thân phân Và thanh danh như thế trong giang hộ Cuối cùng lại can tâm đi theo tà phái Thật cũng vượt ra ngoài dữ liệu của tạ Giọng nói ồm ồm kia Nổi giận quá to Tại hạ một điều vương công tử Hai điều vương công tử Vậy mà vương công tử mà miệng mà lị người Chẳng lẽ vương công tử tưởng rằng Tại hạ e sợ Hoàng Sơn Thế gian lắm sao tiêu giao tử quay lại lãnh như băng Và nói Chắc chắn sẽ phải động thổ Đoạn bước ra đại điện ra khỏi đại điện, chỉ thấy Vương Phi Dương, Lý Tiểu Hổ và Thanh Y Cô Nương đứng thành một hàng, đối diện với hàng chục võ trang đại hán hung hăng. Người cầm đầu thân cao tám thước, lưng hổ eo gấu, diện sắc hùng hào, dấu quay nón, sau lưng ló lên một chiếc cù luân lấp lánh kim quang. Bên hông rắc thiết nhuyễn đao, lẫm liệt. Chỉ nghe Vương Phi Dương cất tiếng cười vang và nói: "Ha ha ha ha, má huynh quá lời." Kim luôn thần đao danh tiếng trên giang hồ Ai mà không biết Hoàng Sơn Thế Gia chuyên lo việc người Quý củ của Tổ tiên Vương Mẫu Há dám bất phục tổng Họ mã kia chưa kịp hồi đáp Thành vân quán chủ đã cao giọng tiếp lời Mã đại hiệp có bệnh mới tới Không biết đại giá quang lầm Để ra ngay tiếp Họ mã đảo mắt nhìn tiêu giao tử Và lãnh như băng một cái Rồi cung tay nói ngay tại hạ đến bái vọng quán chủ Tiều giao tử cung tay đáp lại. Không dám, Mã Đại Hiệp có gì chỉ giáo. Rồi ngầm thi triển thuật truyền âm nhà mật bảo lãnh như băng. Người này là một nhân vật nổi danh trong võ Lâm giang nam, kim luôn thần đao Mã Triều Dương. Mã Triều Dương cười lên ha hả và nói. Ha ha ha, vô sự đâu dám tới quấy nhiễu thành vân quán chủ. Hôm nay viếng thăm là muốn thỉnh giáo đạo trưởng hai sự tỉnh. Tiều Giao Tử nói Mã Huynh có giáo ngôn gì Bần Đạo xin rửa tay lắng nghe Mã Triều Dương liền nói Tại hạ muốn nói rõ trước Việc này không phải là bổn ý Tiều Giao Tử nói ngay Thì ra Mã Đại Hiệp phụng mệnh mà đến đúng không? Mã Triều Dương đỏ mặt Rồi ho he một tiếng và nói Chính là phụng mệnh mà đến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 Quán chủ khỏi cần quan tâm Chỉ nên biết tại hạ phụng mệnh mà đến là đủ rồi Tiêu giao tử nói mã đại hiệp đã không muốn nói phụng mệnh ai Bần đạo cũng chẳng dám ép Nhưng không biết má đại hiệp chỉ giáo việc gì mã triều dương cười và nói Ha ha việc thứ nhất Muốn hỏi quán chủ một người đang hạ lạc ở đâu Tiêu giao tử cười và đáp Bần đao đã sớm gác bỏ chuyện thị phi trong giang hồ Chẳng mang tới mọi sự gianghổ ngoài trừ việc thăm viếng giamba bằng hữuu cố trì không hề vãng lai với Võ Lâmồng đạo mã Triều Dương nói quán chủrũ bỏ thế tục nhưng huynh đệ muốn hỏi tới một người mà trừ quán chủ ra ít ai biết được Vườn Phi Dương nghe thành Vân quán chủ đồ đắp tự thấy phận mình là khách không tiện đứng ra bao biệ đành thoái lui về một bên im lặng quan sát Tiều Giao Tử có chút trầm ngâm, nghiêm nghị hỏi ngay. Là vị nào đây? Mã Triều Dương nói. Một người danh vang bốn cõi, võ lâm khắp 13 tỉnh Nam Bắc chẳng ai là không biết. tiêu Giao Tử nói ngay. Mã Đại Hiệp khỏi cần vòng vo, người ấy cuối cùng là ai vậy? Mã Triều Dương nói. Thiết diện con trọng hoạt báo ứng thần phán trần hại. Tiều Giao Tử mỉm cười và nói Quả nhiên là một vị cao nhân danh vang thiên hạ Vạn gia sinh Phật, thị phi thần phán, thiết diện vô tử Bọn Lục Lâm vừa nghe danh đã táng đẩm kinh hồn Mã Triều Dương tiếp lời Tại hạ nghe quán chủ nói như thế Muốn hỏi đạo trưởng về nơi hạ lạc của Trần Hải Tiều Giao Tử cười và đáp Ha ha, một cao nhân lừng lẫy trong võ lâm như vậy Đáng tiếc bần đạo chưa có duyên được một lần kiến diện Mã triều dương biến sắc mặt Lạnh lùng nói ngay Quán chủ hãy mở to mắt ra mà nhìn Người ta có câu Thiện giả bớt lại Lai giả bất thiện Biết trở tiêu giao tử đưa mắt nhìn tứ phía một lượt Và nói Thành thiên bạch nhật Lăng lăng càn khôn Nơi đây một khoảng trời trong mây tạnh Mã đại hiệp muốn tới kiếm chuyện xạo Mã Triều Dương lạnh lùng và nói Thành Vân Quán là một tòa kiến trúc toàn bằng gỗ tốt Nhưng không đương nổi ngọn lửa vô tình tiêu Giao Tử cười ha Mã Đại Hiệp lại thành thạo cả việc phóng hỏa nữa chẳng Mã Triều Dương gầm lên Phải nhưng Tài Hạ lại muốn giết vài kẻ trước đã tiêu Giao Tử nói ha Tiền sát nhân hậu phóng hỏa Vương Phi Dương tiếp lời Sát nhân át phải đen mạng Mã Triều Dương mắt lộ đầy vẻ sát cơ Chăm chú nhìn Tiêu Giao Tử và nói Tại hạ vì nghĩ tới trước đây chúng ta từng quen biết Nên mới hết lời khuyên nhộ Tiêu Giao Tử nói ngay Thịnh tình tâm lãnh cảm kích bất tận Mã Triều Dương nói Tại hạ biết Trần Hải bị 17 nhắt kiếm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 Dù Kim Luân thần đào mã Đại Hiệp Có nói gì đi nữa Bần đào cũng không thể tìm ở đâu ra Trần Đại Hiệp được đâu Mã Triều Dương Ngoài nhìn tam gã đại Hán đứng ở phía sau Lạnh lùng và nói Quán chủ đã từng nghe danh Đông Hải song giao hai trợ Tiêu giao tử giật mình Thất sắc Nhưng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh Lạnh lùng và đáp ngay Bần đào đã lâu không quan tâm đến sự việc giang hồ Đối với những cao nhân mới cuột khởi trong võ lâm vài năm nay, bản đạo biết rất ít. Mã Triều Dương cả cười, nói ngay. Ha, ha, ha, đạo trưởng chi mạnh miệng. Hãy nghĩ kỹ lời của Tài Hạ mà đưa thi thể của Trần Hải ra đây, kẻo khó tránh thù địch. Lý Tiểu Hổ bỗng nhiên nói sen vào. Ha, người nói quá nhiều, hãy để Tài Hạ tiếp triệu. Mã Triều Dương nhìn Lý Tiểu Hổ chăm chập. Cả giận quát lớn. Tiểu tử nhà ngươi thật là to gan. Ngươi là môn hạ của người nào? Ta không thèm giết một kẻ chưa ráo máu đầu. Món nợ này sư phụ của ngươi sẽ phải trả thổi. Lý Tiểu Hồ cười khởi một tiếng. Nhốn vai và nói. Ngươi khỏi cần tìm sư phụ của ta. Ha, ha Tìm ta là được. Mã Triều Dương nổi sát cơ. Nhưng nén giận. Hiển nhiên hắn phải kính nể uy danh của thanh vân quán chủ. Nên không lý gì đến lý tiểu hổ cùng tay nói với tiêu giao tử 8 vị bằng H cùng đến với tại hạ đầy đều là môn hạ của Đông Hải xong dạo ngừng một chút lại nói Thỉnh Thanh Vân quán chủ suy nghĩ cho kỹ đi liệu có nên kết cứu với Đông Hải xong giaoo hay chặng tiêu giao tử thản nhiên cười một tiếng và nói ha ha mã huynh nói như vậy nhưng bàn đạo chưa từng gặp Trần Đại Hiệp thì biết làm sao Tám gã đại hán đứng sau Mã Triều Dương tựa hồ hết chịu nổi Một gã cười nhạt và nói Hề, đã không thân thiện được thì Mã Huynh khỏi cần nói thêm Mã Triều Dương cao giọng nói ngay Nếu tại Hạ không biết tin đích xác chấn thực Trần Hải đang ở trong thanh vân quán Thì tại Hạ cũng chẳng dám đến đây gây chuyện thị phỉ, làm phiền quán chủ Sợ tình đã đến nước này nếu quán chủ vẫn không chịu nói ra nơi hà lạc của Trần Hải Thì đừng trách mã mỗ thiếu tình bằng hiểu Lãnh như bằng vẫn giữ vẻ mặt sầu muộn Đứng bất động Tưởng chừng không quan tâm gì tới cuộc đấu khẩu trước mặt của chàng tiêu giao tử ngờ mặt nhìn trời Thong thả và nói Bần đạo tuy đã ra khỏi cõi tộc Không mang tới thị phi của giang hồ Nhưng cũng không muốn bị người ép buộc Má đại hiệp cứ cưng bức như vậy Hả chẳng phải là quá khinh người lắm sao Mã Triều Dương lạnh lùng nói ngay Quán chủ đã không chịu nghe lời khuyên của huynh đệ thì cũng đành vậy thôi Tám gã đại hán trước khi đến Thanh Vân Quán đã thương nghị kỹ với nhau Tiền lễ hậu binh trước hãy để kim luôn thần đao Mã Triều Dương lấy danh uy hiếp Nếu Thanh Vân Quán chủ kiên quyết không chịu Thì các đệ tử của Đông Hải song giao mới dùng võ lực để giải quyết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 đều phải thoái lui. Nhưng các môn hạ của Đông Hải Song Dao lại chẳng thèm đè mắt tới Vương Phi Dương. Mã Triều Dương vừa lui về phía sau, bọn chúng lập tức bước lên trước. Họ Mã thi triển truyền âm nhầm mật nói với các môn hạ của Đông Hải Song Dao. thiếu niên tay cầm quạt kia là đệ tử đời thứ 3 của Hoàng Sơn Thế gia, gia học Uyên Bắc trở nên khinh địch, xem thường gã đã quyết tâm bang trợ Thanh Vân quán chủ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 cũng khiếp phục hùng uy. Tiêu Dao Tử nghĩ thầm, trận này dù có thắng thì từ nay về sau cũng thành nơi kết họa, vĩnh viễn không có một ngày được yên. Chỉ nghe một gã đại hán cao giọng quát to. Cái lão đạo sĩ kia còn chưa đem binh khí ra mà chịu chết đi, còn chờ gì nữa đây? Tiêu Dao Tử nghiêm mặt, lạnh lùng nói giọng phẫn nộ. Bần đạo gửi thân nơi huyền môn, dĩ nhiên không dùng kiếm.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 Nếu quán chủ chịu nói ra nơi hạ lạc của Trần Hải Gia sư chẳng những không trách tội quán chủ Mà sẽ có giao hảo với quán chủ tiêu giao tử nghiêm mặt thản nhiên và nói Giao hảo với Đông Hải xong giao Bần đạo cũng chẳng có hứng Chỉ mong không gây thù chuốc quán là được Gã đại hán quát lên ngang tàn lắm Hôm nay nếu không biến tòa thanh vân quán này thành bình địa Thì một hạ của Đông Hải xong giao Còn thể diện gì trong giang hồ nữa đây Đoạn đâm thẳng cây Nguyễn Tiên về phía trước tiêu giao từ khẽ nhích thân sang một bên cây phát trần trong tay xoay nhanh một vòng rồi đâm chéo lên cây Nguyễn Tiên cây phát trần tuơi bé nhỏ nhưng trong tay một cao thủ thì có thể uy thế chẳng kém gì đau kiếm chỉ ph một cái lực đạo phát ra cực mạnh kênh lực tuyển luân nhanh như tia chớp nhắm vào cây nhuyễn Tiên của đại hắn giá đại hắn Tuy trong lòng kinh hãi nhưng chỉ hư một tiếng vội thu hồi cây Nguyễn Ti Đột nhiên cây phất trần lại biến thành một vật nhu nhuyễn dị thường Cứ xoắn lấy ngọn nhuyễn tiền Khiến gã đại hán cố thu hồi mà không được Xong lại chưa có cách gì để hất văng cây phất trần ra Tiêu giao tử lại dồn nỗ lực vào cổ tay Giận mạnh về phía sau Song phương đều dụng lực rằng co Tiêu giao tử đứng bất động Còn đại hán bị kéo chúi về đằng trước một bước Gã đại hán bị thua kém thì cả giận quá to một tiếng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 Cây phất trần trong tay nhẹ nhàng phất ra phất lại mà hóa giải một cách vô hình tiến thế lợi hại của gã Đại Hán. Mã Triều Dương lạnh lùng quan chiến lòng thầm kinh hãi, nghĩ bụng. Uỷ danh của thanh vân quán chủ quả đúng như lời đồn đại lại có vương phi dương của Hoàng Sơn Thế Gia tương trợ xem chừng cuộc phân tranh hôm nay phía ta khó chiếm được tiện nghị. đang nghĩ bỗng nghề gã Đại Hán quát một tiếng Triệu Thế đột nhiên phân khai, ng ng chỉ thấy Tiêu Giáo tử mặt tái nhợt, lạnh lùng và nói: "Bần đạo tuy không nỡ đả thương người, nhưng cũng không muốn bị người đả thượng, nếu ngươi còn tiếp tục thi triển độc thủ bước bách thì đừng trách bần đạo." Nguyên gã đại hán đánh lâu không thắng, bèn đột ngột thi triển tuyệt học, ngầm vận công lực, dụng âm phong chỉ điểm xuất một chỉ. Hắn đang lúc tung hoành cây nhuyễn tiên, Đồn ngột thi triển tuyệt kỹ Quả nhiên một đòn đã đắc thổ Tiêu giao tử cảm thấy một ám tình âm hàn Đánh trúng vào bà vai Thầm biết là bị đối phương Dùng độc công ngoại môn ám toán Thì bất giác kích động sát cơ Vội vàng đề tụ chân khí Đè nén thương thế Phất ngược tay sử dụng một chiêu Thiên hà thủ điếu Kích trúng hậu tâm của gã đại hắn Tùy đã thọ thường Tiêu giao tử vẫn có thể xuất thủ trầm trọng Từng sợi phất trần đều hàm xúc kinh lực nội ra. Gã đại hán sử dụng cây nguyễn tiền không ngờ đối phương đã trúng ám toán. Lại còn vân công phản kích. Cảm thấy một luồng cương kình kích trúng hậu tâm. Máu lập tức từ chỗ đó bắn ra. Các môn hạ của Đông Hải song giao thấy đệ nhất sư huynh của họ bị thất thế. liền nhất tề vùng binh khí song lên định liên thủ công kích. Vương Phi Dương cười khẩy một tiếng và nói. Hả? Hà thì ra đệ tử của Đông Hải song giao cuối cùng chỉ dựa vào số đông để thủ thắng sao Đã là vô liêm sỉ phải trang định giờ thủ đoạn quân đấu hay sao Thanh y thiếu nữ và lý tiêu hổ sớm đã nóng lòng muốn xuất thủ Nhưng chưa có cơ hội Nay vừa nghe vương phi dương cất lời như vậy Cả hai người lập tức cùng sông lên Hai thanh kiếm như cuốn mây về tuyết Chỉa về hai hướng mà công kích đối phương Lý Tiểu Hổ mới đây đã bị thiệt thòi với Thanh Y Thiếu Nữ Trong lòng dồn nén nội ấm ức Thực sự muốn chiếm tiền cơ Nay có cơ hội động thủ với cường địch Muốn trổ tài cho Thanh Y Thiếu Nữ được thấy Liên chọn gã Đại Hán ở gần nhất Mà đâm tới một kiếm Thanh Y Thiếu Nữ chậm hơn một chút Nhưng không cam chịu thua kém Lý Tiểu Hổ liền phóng ngay kiếm công kích gã Đại Hán Đã bị tiêu giao tử đã thương một thiếu nữ nhỏ tuổi nhưng vừa có gia học Uyên Bắc đã đắc chân truyền, vừa được danh sư Khổ Tâm dàn luyện cho đến nơi đến chốn. Thời gian luyện võ với tuổi cơ hồ ngang nhau, tính tình lại hiếu thắng nên vừa xuất thổ, nàng đã vận dụng ngay tuyệt học Bình Sinh. Gã đại hán kia chỉ để phòng Vương Phi Dương và Tiêu Dao Tử, căn bản không để tâm đến Lý Tiểu Hổ. Thấy Lý Tiểu Hổ vung kiếm đâm tới, gã bên tiện tay vung cây nhạn linh đao trong tay Dùng chiêu đại bằng triển dịch đâm xéo ra Những tường đòn này nếu không đánh rớt cây bảo kiếm của Lý Tiểu Hổ Thì tối thiểu cũng đánh bạt được nó sang một bên Nào ngờ chỉ một ý tưởng khinh địch mà giức họa sát thân Chỉ thấy Lý Tiểu Hổ thế kiếm đang đâm thẳng Bỗng chích sang một bên Hất chéo lên, keng một tiếng Nhà linh đao của đối phương bị gạt sang một phía Gã đại hán thấy tình thế bất lợi Nhưng đã chậm nửa bước Quay đao lại không kịp Hốt khoảng thoái lui ba bước Lý tiểu hồ người dẫn lên theo kiếm ảnh che thân Bỗng phóng một chiều xuân vân xạ triển Một vùng kiếm quang loang loáng Không để cho gã đại hán thay đổi thân pháp Kiếm thế lại biến sang chiều Ngọc nữ đầu thoa Hàn quang như chớp lué Một tiếng rú vang lên Cây kiếm của chàng đã đâm xuyên từ ngực ra sau lưng đối phương Máu phun ra thành vòi xa mấy thước Gã đại hán ngã bật ngửa ra xong Sau khi đâm tử thương đối phương Lý tiểu hồ dương dương tự đắc Ngoảnh đầu nhìn về phía thanh y thiếu nữ Lúc này cây kiếm trong tay của nàng Xoay tít như bánh xe Hàn quang loang loáng Cây nhuyễn tiền của gã đại hán trọng thương kia chưa kịp cất lên Kiếm thế đã tới sát người Chém đứt đôi người gã đại hắn Hai gã đại Hán khác lập tức xông tới công kích nàng Một gã dùng quỷ đầu đau Một gã dùng ngân phi xả thương Bảo kiếm của Thanh Y thiếu nữ truyền thế linh xảo dị thường. Thân tùy kiếm truyện, sau khi né tránh hai thứ binh khí, lập tức thi triển chiêu Vân Long Tam Hiện, giãy lên một vùng kiếm hoa, tấn kích lại đối phương. Lý Tiểu Hồ càng thêm hăng hái, ta thổ rút phát cây thiết bút đeo ở sau lưng ra. Bút đâm kiếm chém, công kích bốn gã đại hán. Tám gã đệ tử của Đông Hải đã chết hai, còn lại sáu người, hai người đang đấu với Thanh Y thiếu nữ.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 Còn gã bạch y thanh niên vẫn bình thản như không Hắn chẳng phải là hạng tầm thưởng Trận chiến hôm nay xem ra thắng ít bại nhiều Đang nghĩ như vậy Bỗng nghe Lý Tiểu Hổ quát lớn một tiếng Cây trường kiếm thi triển treo Lưu Vân yểm Nguyệt Dấy lên một trời kiếm khí Che chở thân mình Cây thiết bút ẩn tàng trong màn kiếm quang Bất ngờ chọc ra Một tiếng rú thảm thiết Một môn hạ của Đông Hải song giao Lại gục xuống tại trận Thành y thiếu nữ thấy Lý Tiểu Hổ luôn luôn hơn mình Lại đã thương một đối phương Thì trong lòng vừa khẩn trương vừa tức giận Bèn thi triển tuyệt kỹ ra truyền Một chiêu nhất phàm phổ độ bay ra Kiếm thế đột biến Hàn quang đại thịnh Người và kiếm cùng tiến Kiếm đánh bạt nhạn linh đao Rồi chém vút xuống Lại một tiếng rú thảm Gã đệ hán sử nhạn linh đao Đã bị chém trúng giữa vai Tám đại đệ tử của Đông Hải song giao Trong thoáng chốc đã tử thương 4 người. Mã Triều Dương chịu hết nổi, bè lấy cây kim luôn đeo sau lưng, rút thiết nguyễn đào bên hông ra, quát lớn. Dần tay đệ. Bốn gã đại hán thấy sư huynh sư đệ đã tử thương một nửa, trong bụng vừa kinh sợ vừa đau đớn. Đã thế, hai oa nhi kim đồng ngọc nữ này võ công vừa cao cường vừa độc hiệp. Nếu tiếp tục giao đấu, hẳn sẽ tử vong. Nên nghe tiếng quát của mã triều dương liền công vội một chiêu rồi thoái lui mấy bước Lý tiểu hổ và thanh y thiếu nữ đang định truy gấp Nhưng đều bị vương phi dương và lãnh như băng quát rừng Thanh y thiếu nữ nhìn bốn thi thể nằm ngộn ngang bỗng mỉm cười và nói Môn hạ đệ tử Đông Hải song giao hóa ra đều là hạng võ công tầm thường Vậy mà cũng đòi vác mặt đến thanh vân quán Lý tiểu Hồ nhốn vai Chỉ kiếm về phía Kim Luân Thần Đào Mã Triều Dương Cười và nói ha ha Người vừa có Kim Luân vừa có nhuyễn Đào Sao lại đứng trơ mắt ra đó Hay là đã mất hết dũng khí rồi sao Nếu tự mình nhảy ra giao đấu Đâu đến nỗi mấy tên giao tử giao tôn kia Bị uổng mạng cho đẩy Mã Triều Dương Nhìn thi thể của bốn gã đồng bọn Cười nhạt một tiếng Nói với Thanh Vân Quán Chủ Hà hà Món nợ máu này của môn hạ Đông Hải song giao Hãy tạm gửi lại thanh vân quán chỗ Không quá 10 ngày nữa Đông Hải song giao sẽ thân trinh tới đây Đòi món nợ máu này Tiều giao tử sớm nhận biết Mã Triều Dương muốn rút lui cho đỡ bẽ mặt Nên thản nhiên đáp ngay Bần đạo vốn đã gác kiếm quy ẩn Lâu nay không từng giết người Mã Đại Hiệp muốn sao được vậy thôi Mã Triều Dương dắt đao vào bên hông Nói ngay Khi gặp Đông Hải xong giao, tay hạ sẽ cứ thực tình mà kể lại sự việc hôm nay. Đoạn hắn quay người ra khỏi thanh vân quán. Bốn gã đại Hán trông vẫn hung hăng nhưng lúc này cũng đành cúi đầu mà đi. Lý tiểu hồ vung kiếm quá to. Đứng lại đi. Tiêu giao tử nói nhỏ. Thôi, tha cho họ đi. Lý tiểu hồ âm ức nhìn tiêu giao tử, chậm rãi tra kiếm vào vỏ.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 Lãnh như băng thầm biết Lý tiểu hồ tuy ít tuổi nhưng rất cao ngạo Ngoại trừ sư trưởng với bản thân chàng ra Hắn chẳng chịu nghe ai Nên chàng sợ hắn nói không chọn lời Vội bước tới bên tiêu giao tử Nên chàng sợ hắn nói không chọn lời Vội bước tới bên tiêu giao tử Nói với Lý tiểu Hổ Hổ đệ không được nói sẵn Lý tiểu hồ tuy cao ngạo Nhưng đối với sư huynh rất là cung kính nhu thuận Không dám nói gì thêm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 Lãnh như băng hỏi nhỏ. Lão tiền bối, văn bối muốn cùng đi được chẳng. Tiêu giao tử đáp. Lúc này Trần Đại Hiệp đã tỉnh dậy, rất có thể nói được. Lãnh công tử cũng vào thăm thì càng tốt. Lý tiểu hồ tuy không nghe tiêu giao tử nhắc đến chàng, nhưng dường như tự biết không thể cùng đi. Bèn giả bước đuổi theo vương phi dương và thanh y thiếu nữ, bước thẳng vào tây xương phòng. Tiêu giao tử, lãnh như băng.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 Lãnh như băng cung thân nói ngay Vãn bối lãnh như băng Ít kiến Trần Lão tiền bối Lão nhân trước mắt nói Giọng vô cùng yếu ớt Lão phu trầm trọng lắm rồi Đạo trưởng đừng có tốn thêm tâm cỡ Tiêu giao tử mỉm cười và đắp Thỉnh Trần Đại Hiệp an tâm dưỡng tức đi Bần đạo đã tìm được linh dược trị thương cho Trần Huỳnh Chỉ nội nhật giam ba ngày nữa thôi Trần Hải nói Lão phu biết đã trọng thương chí mạng Đạo trưởng đừng có tốn tâm huyết mà vô ích nữa đi Tiêu giao tử nói Trần Huynh hãy tin vào y đạo của tại hạ Trần Hải từ từ nhắm mắt lại và nói Hoa nhi này là Tiêu giao tử trầm ngâm một chút đáp ngay Là một vị vãn bối trong võ lâm Nam tử của một vị cố hiểu